Cảm ơn Tuấn Anh nha. Làm vậy nha. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào. Chương 406. Cách thức tiến vào Ở phần trước là nhóm của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Và hai con yêu quái đang định vào à, minh giới vô biên, nghĩa là địa phủ đó, để tìm cái thân xác của thần yêu. Thân xác của thần yêu này thì cái hồn phách đang trú ngụ ở trong cơ thể của Bách Vô Cầu. Đó là một cái người thứ ba xuất hiện đó các bạn. Người thứ ba xuất hiện này ở trước thì hình như là đã có điều khiển thân thể của Bách Vô Cầu đâm ra là Có một lần ông ấy xuất hiện, ông ấy gặp uh, Bách Cương. Ông bảo là sao không nhận ra à kiểu đó. Ok, chúng ta sẽ cùng uh, nhóm 4 người và lục vô kỵ đi xuống minh giới vô biên nha. Cùng lúc đó, ở vị trí cách thuyền biển, trường Trăm Trường xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ. vô số cánh tay người chết đang đẩy con thuyền về trung tâm lốc xoáy. Thuyền trường và thủy thủ trên thuyền Bị xọa sợ điếng người Vừa kịp hiểu ra Thì lập tức gạo lên với mấy người ngô miễn quý bất quý <cười> Lão thần tiên cứu mạng Nơi này không phải nơi Mà người Phàm như chúng ta có thể đến Các gài cứu mạng với Trong nhà chúng ta Trên có già, dưới có trẻ Lúc này Hai người ngô miễn quý bất quy Cười đưa mọc dễ trên bong Mặc cho thuyền có lay động ngã nghiêng cỡ nào Vẫn đứng vững vàng ở đó Ngày thầy đám thủy thủ kêu cứu Quỷ bật quỷ quay đầu lại Để bọn họ cười một chút Sau đó bước vài bước đến mạng bên thuyền Lại lấy từ trong ngực ao ra Một túi vài nhỏ Đổ thư bột phấn trắng như vôi Ở trong túi xuống biển Đợi cho bột phấn đổ hết xuống biển Giấy nước đột nhiên xuất hiện tiếng vang Rất trói tay Có thủy thủ đứng gần mạng thuyền Nhìn thấy loại bột phấn này Thì vừa tiếp xúc với nước biển Thì liền hóa thành chất lỏng như dầu trơn Từ mặt nước bên thân thuyền Bắt đầu lan rộng ra xung quanh nước canh tay người chết tiếp xúc Phải dầu trơn Thì nhanh chóng trở nên thối dữa Bọc lên bụi thịt thối Khiến người ta lợm giọng buồn đôn Tay người chết bị thối dữa Liền không thể tiếp tục đẩy thuyền đi Mà có vòng dầu trơn Bảo vệ xung quanh nước canh tay người chết ở gần đó Để bị ngăn cách không thể đến gần Lâu này, tùy con thuyền vẫn đang lay động kịch liệt, xong rốt cuộc Cũng không cần lo, sẽ bị kéo Vào lốc xoáy nữa Một lát sau, sóng gió dần dần Giảm bớt, y đặt con thuyền Có thể lái ra khỏi vùng biển này Đến nơi an toàn hơn Những thứ này, đều được quy bất quy Chuẩn bị trước khi ra biển Tùy ông già biết đường đi Thông đến bình giới vô biên Có điều ngay cả ngô miễn, cũng không nghĩ rằng Trước khi ông già Từng đi vào nơi đó Nếu không thì sao có thể chuẩn bị đầy đủ thế này được. Mặc dù quy bất quy, quanh co không thừa nhận. Nhưng nhìn bộ dạng thì rõ ràng, không phải lần đầu tiên đi vào minh giới vô biên. Thầy đợt tay người chết xung quanh thuyền là lui ra xa. Ông giả lấy ra một tấm hải đồ, làm từ ra dê, giao cho ông thuyền trưởng, vừa mới như từ cõi chết trở về, nói, cửa đi xung quanh theo hải đồ này. Trên đó có ba vị trí. Ông già ta không nắm chắc được là lúc sau sẽ đi lên từ vị trí nào. À, lao ra ngài còn muốn đi tiếp à? Thuyền trưởng bon mồm định nói vài câu. Nơi nhờ ngay lập tức, nhờ ra thân phận của ông già trước mặt này. Chỉ đánh cười khổ một tiếng tiếp tục nói. <cười> à, vậy thì đi nhanh về nhanh. Bà tiểu nhân nhất định sẽ lái thuyền đi theo hài đồ. Các vị vừa đi lên. Là có thể nhìn thấy thuyền của chúng ta ngay Trong khi thuyền trưởng nói chuyện với quý bất quý Mạch vô cầu đã kéo lục vô kỳ từ trong khoang thuyền đi ra Tân yêu vương đem hắn tới trước mặt cha ruột của mình rồi nói Ông dạ, bây giờ giết chết cái tên khốn này Vẫn còn kịp đấy Để ông đây ra tay Mới ngày con như không nhìn thấy Vậy à có được không? Thế con tranh nhặt nhà mình Vẫn chưa kị, vẫn chưa chịu từ bỏ Quỷ bất quỷ cười khả khả nói <cười> Con trai ngốc Lần này đi xuống dưới đó rồi Hắn còn có thể đi lên hay không Thì vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ Trong khi nói Ánh mắt ông già nướn nhìn chầm chầm Và lục vô kỳ Thầy hắn nhìn thấy lốc xoáy khổng lồ trong biển Mà vẻ mặt ngược lại Tỏ ra vui sướng Quỷ bất quỷ cổ quái cười một chút Rồi tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình Thế này đi Nếu lục tiên sinh có thể rời khỏi Minh giới vô biên Thì người muốn làm gì cha Cũng đều không ngăn cản đấy Lúc này toàn bộ sự chú ý Của lục vô kỵ đều dồn vào lốc xoáy kia Hàn điền đến nỗi Hai con mắt cơn như phát sáng Thế mà không nghe thấy Cuộc đối thoại của hai cha con bên cạnh Trong lúc lục vô kỳ Đang quan sát lốc xoáy Hết sức chăm chú Từ phía sau thình lình Có người đẩy hắn một cái Rồi con yêu quái từ trên thuyền ngã căm đầu xuống biển. Khoảnh khắc lục vô kỵ rơi xuống nước. Vô số canh tay ngửa chết lại sông ra. Sầu xe thân thể con yêu quái kéo hắn xuống đáy biển. Bởi vì yêu pháp đã bị phong bế, lục vô kỵ ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. mà thầy hắn sắp sửa bị kéo xuống đáy nước. Một bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Người nọ đứng trên mặt nước, rôi tay vứt lục vô kỵ từ trong biển ra. Ngồi bên tóc bạc Lành lùng liếc nhìn lục vô kỵ nói Ta càng ngày Càng không hiểu nổi thế giới này Không ở ta đây Lại có ngày thò tay Giả cứu người đấy sống lâu rồi Cái gì cũng có thể gặp được Lục vô kỵ nhổ nước biển trong miệng ra Nhìn ngôi miễn cười một chút rồi nói Có lẽ khi vào trong minh giới vô biên rồi Còn sẽ có lúc Ta cứu người nữa đấy Ở dưới đó Chuyện gì cũng có thể xảy ra Sẽ chở ngươi Đến cứu ta Ngô miễn vừa nói Vừa kêu theo thân thể lục vô kỵ Bước từng bước chậm rãi Đi về phía trung tâm lốc xoáy Nhìn bóng dáng ngô miễn và lục vô kỵ Quy bất quỳ cười kha kha Quay đầu lại Nói với nhóc nhậm tam Con thuyền này Giao lại cho nhân sâm ngươi Không cần đợi đến khi chúng ta quay trở về Cứ từ từ đi về trước đi Nhớ kỹ Nếu sau một tháng mà không thấy chúng ta trở về Thì đi tìm từ phúc, nhà ông ta đến minh giới vô biên, vớt các ngươi ra. Nếu lao giả kìa không đi, thì ngày này năm sau, nhân sân bọn ta sẽ đến hóa vàng mã cho các người ấy. Nhóc nhầm tam có chút bất mãn khi bị để lại trên thuyền. Nhưng đó khóc lóc náo loạn mấy lần, mà đến cả ngô miễn, cũng không chịu giúp đỡ. Hết cách, cũng đành phải chịu. Nó lại không dám đắc tội nam nhân tóc bạc, chỉ có thể chút một bụng tức giận lên đầu quy bất quý. Quỷ bất quỷ thì đã sớm quen với tính tình cổ nhân sâm này Cũng không nói thêm gì nữa Mà cười tùm tìm Dân theo bách vô cầu Nhảy xuống khỏi thuyền Hai cha con tự thi triển thuật pháp Yêu pháp đứng vững trên mặt biển Sau đó đi theo sau lưng ngô miễn Tiến về phía lốc xoáy đằng xa Quỷ bất quỷ đẩy nhanh bước chân Đi đến bên cạnh ngô miễn Nhìn thoáng qua lục vô kỵ Đang bị nam nhân tóc bạc Tốm trong tay Cười tùm tìm, nó với con yêu quái. Sắp đi vào minh giới vô biên rồi. Có phải đã có thể nói chúng ta phải đi đâu được chưa? Năm đó ông già ta, có mấy người bạn nghe nói là bị đẩy đến nơi này. Có lẽ còn có thể nhờ bọn họ giúp đỡ đấy. Ông già, à không phải ông đây nói cha chứ. Nhìn xem cha kết giao cái thể loại bạn bè gì vậy. Bị nhốt vào trong cái địa ngục gì đó này. Có thể là người tốt được sao Bách vô cầu cũng thò lại gần nó với cha ruột của mình Đây là mấy năm nay Có ông đây trông trường cha suốt đây nhá Chứ không thì bây giờ Một đám lão già mấy người để bị nhốt hết trong đó rồi Lâu nào rảnh rồi nhờ về quê coi sóc phần mộ tổ tiên Mộ tổ nhà chúng ta Phải tỏa ra bao nhiêu khói xanh Thì ông giả cha Mới sinh được một đứa con trai Như ông đây đây Phòng trường trong phạm vi trăm dặm Đều có khói xanh tàn mạn đấy Quỳ bất quỳ cười khả khả một tiếng Rồi đến gần nói nhỏ vào tay ngô miễn điều gì đó Ông già nói cực kỳ khẽ Ngay cả bách vô cầu thính tai là thế Mà cũng không nghe thấy cha ruột của mình đang nói gì Nằm đèn tóc bạc quay đầu Liên nhìn quỳ bất quỳ Không tỏ thái độ gì Coi như chấp nhận lời mời của ông già Không lâu sau Mấy người và yêu bọn họ Đã đến trước lốc xoáy Toàn bộ nước biển xung quanh đã bị hút vào lốc xoáy, để lộ dưới chân lốc là một huyễn động u tối âm trầm. Lục Vô Kỵ đứng bên cạnh cân lốc, nếu không phải hắn đang bị ngô miễn túm chặt, chệe lúc này đã theo dòng nước dưới bị hút vào lốc xoáy lâu rồi. Nhưng cho dù là vậy, Lục Vô Kỵ vẫn cứ thò cổ ra xuống, muốn xem rõ bên trong huyễn động có gì. Quả nào trên người vẫn đang bị ngô miễn túm lấy. Không sợ sẽ bị cuốn vào lốc xoáy kia Có điều trung tâm lốc xoáy Không lường được Yêu pháp của lục vô kỵ Đã bị phong lại Không thể nhìn được bên trong có gì thế là hắn thuận miệng nói với quý bất quy một câu Đã đến tận đây rồi Chúng ta nên xuống dưới thế nào đây xuống giờ thế này Ngồi biết ở phía sau Không nhanh không chậm đáp một câu Cùng lúc những lời này vang lên Ý cốt buông tay năm lấy quần áo của lục vôỵ còn yêu quái hoàn toàn không có đề phòng bị mộten bất ngờ ngã nhào xuống thân thể vừa rơi xuống nước để bị cuốn vào lốc xoáy không cả kịp kêu lên một tiếng lục vôỳ chỉ thấy trước mắt tối dầm rồi không còn biết gì nữa cho đến khi hắn lần nữa mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong một thế giới u ám xám xịt khắp nơi đưa bị phủ trong một màn xương Cảnh vật xung quanh đều mơ mơ hổ hổ Không chân thật Trường 407 Kẻ xâm nhập Nơi này chính là minh giới vô biên sao Nơi nơi đều xám ngắt âm u Lục vô kỳ đi quanh tại chỗ một vòng Hoàn toàn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc Do dự một chốc Hàn gần cổ gạo lên Ngồi miễn, quỷ bất quy ta đã mở đường cho các ngươi rồi đấy Tả vẫn chưa chết Cả người có thể xuống rồi. Qua một hồi lâu sau, Vì không thấy có ai đáp lại. Ở trong binh giới vô biên, Nếu không có thuật pháp, Mà tự ý đi lại lung tung, Thì chỉ có con đường chết. Nên dù rất không cam lòng, Nhưng ngoài chờ đợi ra, Thì cũng không còn cách nào khác nữa. Thế là lục vô kỷ, Chỉ đành tìm ở nơi đây, Mình rơi xuống một vị trí, Có thể ẩn nấp Trốn vào chờ đợi mấy người ngô miễn quý bất quý đi xuống. Có điều, đợi chừng hai cánh giờ rồi mà vẫn không thấy có ai đi xuống. Để lục lục vô kỵ dần dần mất hết kiên nhẫn. Đột nhiên, ngài thích từ xa chuyển đến một chàng tiếng kêu vang động. Đám tạc tù phê đông nghe đây. Âm ti đại lao ra có lệnh. Hai ngày trước, có người tự ý xông vào minh giới vô biên. Nếu phát hiện có hồn phách khả nghi, phải lập tức báo lại. Âm ti đại lao ra có nói ai có thể tìm được Người tự ý sông vào minh dưới vô biên Thì sẽ được đặc giá Cho ra khỏi nơi này Năm tạc tù chia tiệt các người nghe thấy chưa Được đi ra khỏi đây đấy cả người có đợi gì nữa Giọng nói vang vọng Từ xa đến gần Lục vô kỳ không dám hiện thân Trôn trọng trôn đấp Trộm nhìn ra ngoài mấy lần Trông thấy mấy trụng hồn phách Gầy như xương khô Đang khiêng một hồn phách to béo Như con heo đi tới Lời vừa rồi đúng là do Hồn phách béo như heo kia nói ra. Trông bài, đừng nói lao ra đầy không quan tâm các người. Dừng lại chỗ này, nghỉ ngơi một lúc đi. Lời vật dứt, đám hồn phách gầy nước que củi, liền giòn rén cẩn thận, thả tên heo mập xuống. Sau đó, hồn nào hồn đấy, đều ngá vật ra đất, thở lên hồng hộc. Có hai con mà đi đầu trong số đó, không dám nghỉ ngơi. Hai bọn chúng cẩn thận, đơ heo mập từ trên ghế xuống. Diều nó đi quanh cây ghế hai vòng Lâu này có hai hồn phách đi tới Là một hành động kỳ quái Cả hai nằm bỏ xuống đất Trong khi lục vô kỷ kinh ngạc Khỏi biết thế này là thế nào Lại thấy heo mập Được thủ hạ diều đỡ Ngồi lên trên chốc Ngồi lên trên chốc Hai hồn phách kia Nó thở hồn hện mây hơi Rồi mới phải tay với các thủ hạ nói Trông bài Nếu các người có thể bắt được người tự ý sông vào minh phủ, thì các người phát tài rồi. Tuy nói ở minh rơi vô biên, chỉ có vào không thể ra, nhưng mà vẫn sẽ được diêm quân đặc giá. Nếu trong các người có ai vớ được vận may này, nhờ phải đến mộ tổ nhà ta, thăm biếng một chút, đốt cho lão gia ta đây vạn cân tiền giấy, coi như bỏ công lão gia ta, thương xót các người. Lông này, một hồn phách tiến đến góp lời, Lão ra Tên họ Dương này Có lẽ là kia thế nào vậy Sao mà to gan đến thế Còn dám tự ý sông vào Minh giới vô biên Ngài có biết hắn Là nhân vật thế nào không Nói đến cung lạ đấy Hôm qua Lão ra ta nghe Âm ti đại Lão ra nói Trên sổ sinh tử Không tìm ra được Cái tên họ Dương này Hiện giờ mấy vị đại âm ti Đều đã đến Minh giới vô biên Nói là Nếu không tìm được họ Dương thì mấy đại lao ra bọn họ sẽ ở lại đây luôn, không đi nữa. Rồi cả Minh Quân đang chấn thủ ở biên giới với Yêu Sơn cũng bị đều trở về. Bây giờ bên trong biên giới vô biên ấy đã loạn như nồi cháo heo rồi. Một hồn phách gầy gò khác nói tiếp. Thế không điều tra được họ dương kia từ chỗ nào tiến vào sao? Ai ở gần đó không phải là vớ mở rồi hả? Trên bàn heo mập lộ ra một ý cười không mà phát hiện được. Nó phải tay nói Đều hết mệt rồi chưa rẻ Chúng ta tiếp tục đi giao Hiện giờ các đại âm ty Đã sắp đến rồi Không thể để bọn họ cho rằng chúng ta lười biếng Trông bay đâu Kêu lên Vừa mới nghỉ lấy hơi được một chốc Đã bị bắt lên đường Đám hồn phách gầy cỏm Tuy rằng hết sức không muốn Nhưng vẫn phải đứng lên Khiêng heo mập tiếp tục đi về phía trước Vừa đi vừa tiếp tục hô Đám tạc tù phê đông nghe đây Âm ty đại lao ra có lệnh Nhìn theo đám quỷ hồn Đi về phía trước Lục vô kỳ còn chưa kịp thả lỏng một hơi Đã bất ngờ nghe thấy sau lưng mình Có tiếng vật nặng rơi xuống Âm thanh này không chỉ dọa lục vô kỵ giật bắn mình Cũng đồng thời kinh động Để đám hồn phách vừa rời đi kia Ai đang trốn sau tảng đá đây Ra đây Đám quỷ hồn đã đi xa trường 78 tám Lại quay trở về Trong tay bọn chúng không có vũ khí gì Thế mà dỡ luôn cây ghế dựa Của heo mập Lại mây khâu gỗ đó Cầm trong tay chạy đến bảo vây lấy chỗ lục vô kỵ Đang ẩn nấp Chờ thấy đám hồn phách gầy gỏ Bị heo mập ức hiếp Lúc sinh thời lại đều là tội phạm Gây ra tội ác tài trời Vừa nghe thấy bên cạnh có động tính Phản ứng đầu tiên chính là Người tự ý xuống vào minh giới vô biên Đang ở đây Nghĩ đen chuyện bắt được hắn Sẽ có cơ hội ra khỏi nơi này Đám hồn phách Cô không rảnh lo con heo mập kia nữa Đều chăm chỉ Đều chỉ chăm chăm lọ bắt kẻ đột nhập đổi lấy cơ hội giải đi Lâu này Lục vô kỵ đang đi chăm chăm vào bóng người Vừa rơi xuống sau lưng mình Vừa rồi người này ẩn bình Trên cây đại thụ sau lưng hắn Nhưng lục vô kỵ lúc đó Đang tập trung toàn bộ tinh thần Đề phòng đội ngũ hồn phách kia Thế mà hoàn toàn không cảm nhận được Sau lưng mình còn có người khác Lục vô kỳ chỉ biết kêu khổ trong lòng Bình thường đám hồn phách kia Hắn không thèm để vào mắt Nhưng hiện giờ Yêu pháp đã bị ngô biển phong bế lại Lại đã không còn thân thể trường sinh Bất lão như trước kia Bây giờ đối mặt với đám quỷ hồn này Bản thân thật sự Không có cơ hội chạy trốn Trong lúc lục vô kỵ Đang thầm tính toán xem Để làm thế nào thoát ra được Đột nhiên nghe thấy sau lưng có quỷ hồn hét lên Hai tên Một người một yêu Tất cả xong lên Hai bọn chúng chính là vô liếng Để chúng ta rời khỏi nơi này Cũng lúc quỷ hồn kia nói chuyện Phía sau lục vô kỷ cậu bất ngờ giặt tay Phòng ra một quả cầu lửa Về phía hồn phách đang la hét Quỷ hồn không kịp phòng bị Liền lánh tròn cầu lửa vòng ngực thân thể bắt đầu bùng cháy lên Lục phố kỳ thấy nó kêu thảm mấy tiếng Rồi nga xuống đất bất động Bị lửa thiêu thành cho bụi Người này sau đó Lại liên tiếp ban ra vài quả cầu lửa nữa Về phía đám quỷ hồn tập trung Quỷ hồn thấy sự lợi hại của cầu lửa Thì nhau nhau lùi lại Chỉ sợ dâm vào vết xe đổ của đồng bọn như vừa rồi Thì đám quỷ hồn đã tranh đi Trong tay người này Lại xuất hiện một con rau găm Hẹn như làm ảo thuật Nhào về phía heo mập đằng kia Lục vô kỵ thay thế liền hiểu Người này dự định bắt thóp kẻ cầm đầu Đám quỷ hồn đã bị hắn dọa lui Bây giờ chỉ cần giết con heo mập này Thì những quỷ hồn còn lại Không dám động đến hắn nữa Mặt thân cởi này Đã nhào đến trước mặt heo mập Sắp sửa Dùng một nhát dao Chấm dứt quỷ hồn này Lục vô kỵ bông thấy heo mập thình lình Rút từ sau lưng ra Một cây gậy sắt đen nhánh Trở tay quật mạnh vào đối phương Người nọ đang ở giữa không chung không tránh nét kịp chỉ có thể dùng dao gam trong tay đón đỡ chỉ là một con dao gam nho nhỏ, nhỏ thìạt thực không thể chống đỡ được gậy sắt trong tay heo mập kia sau một tiếng chắc chúa của kim loại va chạm nhau dao gam của người đỏ đã bị heo mập đánh v đi lượng đánh của gậy không hề giảm bớt còn luôn cả người xuống đất chờ đợi người nọ bỏ dậy đảm bảo quỷ xung quanh đã gạo thét sông lên đẻ ngã Đè ngã hắn xuống Lâu này Công đang có quỷ hồn bắt lại lục vô kỵ chưa kịp bỏ chạy Công đưa đến đây Bây giờ lục vô kỵ mới nhìn rõ Hình dáng tương mạo của người nọ Hắn khoảng chừng hai mấy tuổi Mang khuôn mặt trẻ măng Mắt nhìn vào ai Công giống như là đang cười với đối phương Ngay cả lúc này Đang bị khống chế Thì nét mặt hắn vẫn mang một ý cười nhàn nhạt, nhạt Không thể ngờ chuyện tốt này Cuối cùng lẫn rơi vào Quay cùng lại vẫn rơi xuống chỗ ta Chuyện tốt vừa đến Là đến một đôi Thật quá tốt mà Heo mập cười to một trận Sợi đám thủ hạ cho gồ lục vô kỵ Và người nọ vào cùng nhau Nó nhìn từ trên xuống dưới Đánh giá một người một yêu trước mặt Nói tiếp Trước khi Trước khi âm ti đại lao ra Thẩm vấn các ngươi, Phải đi qua cửa lao ra đây cay đá Nói hai người Có phải là đồng loã hay không Đi vào minh giới vô biên là muốn làm cây rẻ Đã đến nước này rồi Lục vô kỳ thầm nghĩ Có thể dây dưa bao lâu Thì cứ dây dưa bấy lâu Có lẽ mấy người ngô miễn quý bất quy Sắp xuống đây ngay bây giờ Thầy thành Điền mặt trẻ măng không nói lời nào Lục vô kỳ chủ động lên tiếng Đại thủ lĩnh hiểu lầm rồi Ta chỉ là một yêu quái lạc đường đi nhầm vào đây Không cùng một bọn với vị nhân huynh này Người cho rằng ta Là trẻ con 3 tuổi hả Heo mập còn chưa nói dứt câu Trên đỉnh đậu đột nhiên xuất hiện một bóng người bao người rất thẳng xuống đầu của nó Theo một tiếng vang trầm độc Như quả dưa rơi xuống đất Heo mập bị tên to con từ trên trời rơi xuống Đè bẹp thành thịt nát Tên to con vừa rơi xuống nhìn thấy trước mặt là lục vô kỳ Thì vội vàng hỏi Người đây rồi Có thấy ông giả nhà chúng ta Và chú của ông già đâu không Tên cao to đen thùi từ trên trời giang xuống, đúng là vua của bảy yêu trong thiên hạ, Bách Vô Cầu. Hắn vẻ mặt nôn nóng nhìn Lục Vô Kỳ, muốn tử cho con yêu quái này, tham thinh ra tin tức của hai vị trường bối đi lạc nhà mình. Lục Vô Kỳ xứng sở dây lát, nói, không phải hai người bọn họ đi cùng ngươi sao? Trong khi nói, chồng thấy đám quỷ hồn còn lại bắt đầu chạy loạn khắp nơi, hắn lại vội vàng nói với Bách Vô Cầu. Đàm bà quỷ kia không được để lại con nào cả Bảo chúng mà thoát được Thì phiền lắm à, Ông đây mới phiền đây này Bạch vô cẩu gầm lên một tiếng Thân thể loe lên Di chuyển thoan thoát như tia trước Xẹt qua đám quỷ hồn vài vòng Trở đến giây lát sau Hắn trở lại bên cạnh lục vô kỵ Lên thấy đầu của đám quỷ hồn kia Đều đã tiêu tan trong mạng Xương máu Mấy chục cây xác không đầu Lào đào vài cái rồi ngang dầm xuống đất Đáng chết đều chết cả rồi Họ lục người nói mau Cha với ông trẻ của ông đây Có phải đã bị người ám toán rồi không Bách vô cầu nói mấy câu Rồi công tin là như vậy luôn Hân một tay túm chặt cổ lục vô kỵ Gầm gừ nói tiếp Mẹ kiếp Ông đây giết người trước Có như báo thủ cho hai người họ Thế bách vô cầu càng nói càng kích động Bồ giảng nêu muốn ra tay ngay lập tức Lục vô kỵ thật sự nên không được Hồ lên một tiếng với tên thô lỗ Hắn nhìn chăm chăm vào mắt yêu vương nói Ê, chào một chút Nếu sau khi ta chết mà quy Bất quy và Ngô Miễn lại xuất hiện thì sao? Thì coi như làm thịt ngươi ăn mừng sinh nhật ông đây Cây mạng của lục vô kỳ ngươi Chính là quà mừng thọ đấy Bách vô cầu muốn lấy mạng lục vô kỳ Không phải chỉ mới một hai ngày gần đây Vô chuyện Ngô Miễn và quy Bất quy Đi đầu mất dạng Đã khiến lòng dạ hắn Nóng như lửa đốt rồi bây giờ trong bụng ngẹn một khoang lửa giận, và lúc xảy ra chốt lên đầu cốt yêu quái tai ương này. Ta chết rồi, ngồi miễn vào quy bất quy có vui được không? Hai nghề bọn họ còn phải trông cậy ta giúp đỡ, tìm ra món bảo vật. Ta chết vào tay ngươi rồi. Ngươi có tìm bảo vật cho bọn họ được không? Đi ra sự tàn nhẫn trong mắt Bạch Vô Cẩu, Lục Vô Kỵ và lùi lại, vừa tiếp tục nói. Ngồi miễn quy bất quy Cô muốn ta chết Để bọn họ đều nhịn lại Là bởi vì món bảo vật kia Có liên quan đến chuyện lớn bên cạnh quy bất quy Bạch vô cầu Người thật sự muốn phá hỏng chuyện lớn Của quy bất quy sao Nghe lại mấy lâu nay Cha và ông trẻ của mình Vẫn luôn dằn lòng chịu đựng cái con yêu quái này Trong lòng bách vô cầu Cô không dám tùy tiện động vào Khưng lại một chút Tên thổ lô trận trừng mắt Để thanh niên vẻ mặt trẻ măng bên cạnh quát Nói Ngươi lại là cái cụ gần rể Cha với ông trẻ nhà chúng ta Có phải đã bị ngươi giết chết Sau đó hủy thi Sau đó hủy thi diệt tích rồi phải không Màu nói là ngươi làm đi Ông lại bóp chết ngươi Rồi lại đập chết lục vô kỳ Các người đang nói đến Hai vị đại tu sĩ Ngô miễn quý bất quy sao Ngài thế tên của hai người Người thanh niên đó Bỗng trở nên hưng phấn Hắn chỉ vào mặt mình đó tiếp Ta là Dương Kiêu Từng tiếp xúc với hai vị đại tu sĩ Lại nói ta có thể sống lâu như vậy Chỉ là nhờ phúc của đại tu sĩ ngô miễn Sau đó Lại là đại tu sĩ quỳ bất quý cứu mạng ta Ông đây quan tâm quái gì ngươi là ai Bây giờ ông đây mất mặt lắm rồi Cha với ông trẻ không biết đi đâu Người nói ông đây phải làm sao Bách vô cầu nói rồi Lại trở nên ủ rũ Hắn thỏ tay bất đắc dĩ thần trên người dân kiêu, nhưng lại mặc kệ Lục Vô Kỵ công đang bị chói chặt. "Và rồi các ngươi ở cùng nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người bọn họ nói không thấy là không thấy luôn vậy?" Mặc dù biết Bách Vô Cẩu không vừa mắt mình, nhưng Lục Vô Kỵ vẫn phải căng ra đầu tiếp tục nói. "Ngươi nói xem, đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ ta có thể giúp ngươi suy xét một chút." Bạch vô cầu biết đầu óc của mình không quá linh hoạt Thằng quát họ dương kia Cứ đi sang là lại thấy đang cười ngây ngô So với mình cũng không khá hơn là mấy Cuối cùng thành phải cố vớt vát một chút Nhìn lục vô kỳ nói Và rồi Lòng người thừa dịp chúng ta không chú ý Mà nhảy xuống đây Hai người bọn họ ở phía trên đợi hồi lâu Không thấy người đi lên Ông trẻ của ông đây chờ không được nữa Đã tự mình nhảy xuống trước Do đó thì đến ông già cũng nhảy theo độc ấy ông đây không yên tâm Để nắm tay ông giả cùng nhau nhảy xuống Kết quả lúc nhảy xuống Hãy còn nắm tay Xuống đến nơi thì không hiểu sao Chỉ còn lại mỗi mình ông đây đấy Ngay thời bách vô cầu Đến lúc này mà vẫn không quên ụp nổi lên đầu mình Bùng giả lục vô kỳ thầm mắng Không hổ là con trai quy bất quy Tuy tâm cờ đầu óc Không bằng lão cáo giả kia Nhưng ở cùng nhau lâu rồi Công học được bản lĩnh úp sọt người khác Lục vô kỳ chỉ dám mắc thầm trong bụng Chứ nào dám biểu hiện mặt ra ngoài Tiếp tục hỏi thêm vài câu cụ thể Lục ngô miễn quý bất quý nhảy xuống Nhưng đều không phát hiện trong quá trình đó Đã xảy ra chuyện gì Đều nói đây là kế hoạch của ngô miễn và quý bất quý Vậy thì tống cổ bách vô cầu xuống dưới Công dốc quá tiền vốn luôn rồi Bọn họ không sợ mình tiết lộ chi tiết về yêu vương cho hắn sao? Quy bất quỳ xem bách vô cầu như trong mắt của mình. Lào cáo giả kia có thể nào lại nỡ hạ hết vốn gốc như thế? Có điều mặc kệ thế nào, ít nhất có Bạch vô cầu ở bên cạnh, thì cũng không phải lo lắng ma quỷ ở đây nữa. Hiện giờ điều mà lục vô kỳ cần làm là thừa dịp ngô miễn quý bất quỳ không có ở bên. Làm cách nào, dân được yêu vương để đời mình muốn đến, chỉ cần chiếm được thân xác yêu thần thì Ngô Miễn Quy Bất Quy và cả hồn phách của yêu thần cũng đều phải xuống bồi táng cho quy chằn. Yêu vương, tuy rằng ta không biết tung tích của Ngô Miễn Quy Bất Quy, nhưng có một chuyện này, ngài không ngại nghe một chút chứ?" Lục Vô Kỵ nói đến đây thì cố ý dừng lại một chút, Thạch Bạch Vô Cẩu không có biểu cảm gì khác thường mà tiếp tục nói. Lần này đi vào minh giới vô biên Là vì một món bảo vật trong truyền thuyết Ta đến vì bảo vật Chàng người và ngô miễn cũng thế Có lẽ lúc hai người bọn họ xuống giấy Đã phát hiện tung tích món bảo vật kia Cho đến mấy cùng nhau không từ mà biệt Nghĩ có lẽ nếu chúng ta cũng đi đến nơi giấu bảo vật Biết đâu lại tìm được tung tích của bọn họ cũng nên Người nói Hai chú chó bọn họ Cũng đi tìm cái thứ đồng nát Không đáng tiện mà ngươi muốn ha Mạch vô cầu xoay quanh Tại chỗ một vòng tiếp tục nói Đều tìm được món đồng nát kia Mà vẫn không có tin tức Về hai người bọn họ Họ lục ngươi nói xem Nên làm thế nào bồi thường cho ông đây Mạng của ta Đủ rồi chứ Lục phố kỳ không hề khiếp đảm Đáp lại một câu Lại nói tiếp Vốn chính là ta dẫn bọn họ đến tìm bảo vật Đến đời rồi cũng là lúc Lục Vô Kỳ ta mãn thọ thăng thiên Mạng ta cho người lấy Nhưng nếu hai người bọn họ cũng ở chỗ món bảo vật kia Vậy thì ngươi phải giữ lại mạng cho ta Quyết định vậy đề Bác Vô Cầu vừa nói Phở phun một ngộm đầm vào lòng bàn tay mình Lục Vô Kỳ biết đây là phương thức an thể của yêu tộc Tuy cảm thấy hơi ghê Để vẫn cố nhịn mà làm theo yêu vương Phun một ngộm nước bọt vào lòng bàn tay Rồi rơi lên chuẩn bị Đập tay ăn thề với bách vô cầu Nào ngờ bách vô cầu Lại đẩy lục vô kỵ một cái Bàn tay dính đầy Bàn tay dính đầy đầm Tắt búp vào mặt hắn Một bàn tay đánh lục vô kỵ Ngã lăn ra đất Yêu vương cười hà hà nói <cười> Ông đây bảo muốn ăn thề với người bao giờ đang yên ổn Làm người không muốn Lại cố tình làm yêu Có biết ông đây là ai không Dưới gầm trời này Có yêu quai nào dám ăn thề với yêu vương không hả? Tuy rằng lại bị Bách Vô Cầu làm nhục lần nữa Nhưng Lục Vô kỵ vẫn không xấu hổ, không bực tức Hắn đưa tay lau đi cục đầm trên mặt Thế mà còn quỳ gối trước mặt Bách Vô Cầu Hành đại lễ quân thần Sau đó mới đứng dậy nói Lục Vô Kỳ biết sai rồi Xin bệ hạ bớt giận Có điều chúng ta cũng phải nhanh chóng xuất phát thôi đây muộn thì có lẽ ngô miễn quý bất quy Đã mang bảo vật đi mất Thế thì lục vô kỳ chết Cũng hơi oan ức đây để chắc dẫn đường đây à, Cái tên gì kia Rồi ngươi lại làm sao mà đến đây được đây Hôm qua ông đây phát hiện trên biển Có xác thuyền gặp nạn Và cả người chết Đều là do ngươi đấy hả Bách vô cầu cho lục vô kỳ đi trước dẫn đường Sau đó Kéo dương kiều qua thăm hỏi xem Tại sao hắn lại sông vào đây ở bệ hả Cây này chính là do ông cậu của ta ban cho đấy. Nói đến đây, thì sợ bách vô cầu nghe không hiểu. Dương Kiều rứt khoát kể lại từ ngọn nguồn vấn đề. Từ năm đó, hai cậu trong mình ở Miêu Cương đã gặp được ngô miễn ra sao. Kể xong một đoạn chuyện cũ, hắn lại nói tiếp. Mấy năm qua, Dương Kiêu cũng đi tìm vài vị cao nhân muốn bái vào môn hạ người ta. Nhưng vì Dương Kiêu tư chất bình thường, Trước sau không thể đạt được ý nguyện Rồi có một vị cao nhân trong số đó Đặt cho ta một tấm hải đồ Nói rằng bên trong có phương pháp Có thể gia tăng thuật pháp Đáng tiếc cuối cùng Lại vẫn bị cậu của ta phá đám Bạch vô cậu có biết về chuyện của Dương Kiêu Chẳng qua lúc ấy không quá để bụng Sau khi nghe kể về cậu của hắn Lâu này mấy vỗ chán nói À Ông đây nhớ ra rồi Ở trên bến cảng của hiệu buôn tứ thủy Có từng nghe về một người Tên là Dương Kiêu à, Mà cái thằng cậu gì đó của ngươi Cũng khỏi cần lo Sau khi xong chuyện ở đây rồi Ông đây sẽ giúp ngươi đập chết hắn Nhưng mà không phải ông đây nói ngươi chứ Vừa rồi chứ ngươi cũng nói Đã ra ngoài tìm mấy vị cao nhân bái sư Cho dù bọn họ Mỗi người chỉ dạy ngươi một ít Thì cũng thừa sức trời chết cậu của ngươi rồi chơ Không dám dối ngài Cậu của ta năm đó được vô tổ truyền thừa. Ông ta có vô tổ che chở Không phải người mà một tu sĩ nhỏ bé đưa ta có thể đối phó được. Dương Kiêu cười khổ một tiếng tiếp tục nói. Đừng năm qua, đời ngày hay lối tắt gì, ta cũng đều thử hết rồi. Nói ra không sợ ngại chê cười chứ. Bây giờ chỉ cần vừa đến tháng riêng là ta lại đi cạo đầu. Nói đến đây. Lục Vô kỵ ở một bên Nói ra vấn đề mà hắn cảm thấy hứng thú hơn cả Người vẫn chưa nói Người làm sao mà đến được đây Hải đồ nơi này Lại là có được từ chỗ nào vậy Tùy Lục Vô Kỳ bây giờ Đã là tù nhân của Bách Vô Cầu Nhưng Dương Kiều vẫn không dám xem thường hắn Vừa rồi thanh niên bắt búng Vừa rồi thanh niên Mặt búng ra sữa này Nấp sau lưng quan sát Lục Vô kỵ nửa ngày trời Không hiểu vì sao Mà dù biết con yêu quái này không thi triển được yêu Pháp Dương Kiều lại vẫn cứ sợ hãi không dám đắc tội Để thấy Bách Vô Cầu không có dị nghỉ Dương Kiều liền nói thẳng ra năm đó ta từng ở bên cạnh một vị tiên sinh tên là Cơ Lao May mắn xem được một tấm hải đồ đánh dấu vị trí của minh giới vô biên Cơ Lao tiên sinh hết sức coi trọng tấm hải đồ này Tuy rằng ta chỉ hầu hạ bên cạnh ông ta Trong một khoảng thời gian rất ngắn Nhưng lại thấy ông ta Thường xuyên lấy hải đồ ra xem Sau đó Để lúc ta chia tay cờ lao tiên sinh Ông ta cho phép ta Mang đi một món đồ coi như quả tử biệt Mà xùi quỷ khiến thế nào Ta lại chọn lấy tấm hải đồ này Nói đến đây Dương Kiều dừng lại lấy hơi một chút Rồi nói tiếp Vô ta tạm thời chưa có ý định Vào thứ bên trong hải đồ Nơi gần đây ông cậu của ta truy đuổi rất là gắt gao Mời lần suýt bỏ mạng trong tay ông ta Lúc này mới nhớ đến chỗ này Nghe coi như đi vào chốn một hồi cũng tốt Mà tiếng ta cũng xui xẻo quá mà Lúc đầu định trốn đến 34 giờ lại từ 34 tìm thuyền đi đến vùng biển này Thì trên đường cả phải thuyền buôn có cậu ta trên đó Lúc đó cả hai chúng ta đều đang ở trên bom thuyền Mặt đôi mặt nhìn lướt qua Ta vĩnh viễn không quên được ánh mắt của Lâm Hỏa Trong tình thế cấp bách Ta đã làm theo cách Ta đã làm theo cách thức Ghi trên hải đồ Mở ra minh giới vô biên Không ngờ lại làm hại đến người Ở trên hai con thuyền Không chờ Dương Kiêu nói cho hết lời Lục vô kỵ đang ngắt lời hắn Vẫn thiền lâu chủ cho ngươi Ngày những gì Dương Kiêu vừa kể Về mặt con yêu quái này Trở nên có chút bất tự nhiên Do dự một hồi, lục vô kỳ tiếp tục nói với thanh điên Ngoài trừ hải đồ Có phải là còn có một tấm bản đồ khác Trên đó có một nơi gọi là trừ công lĩnh không Biểu cảm trên mặt Dương kiêu cũng trở nên quái lạ Ngoài trừ hải đồ thì quạt thực Còn có một tấm bản đồ khác Vẽ một góc của minh giới vô biên Trên đó đích xác cũng có một địa điểm có tên trừ công lĩnh có đem dùng mực chu sa đánh dấu đặc biệt, chàng qua dương kiều không định nói cho hai vị đại yêu trước mặt. Theo suy đoán riêng của hắn, thì Vân Thiên lâu chủ nhất định là đang giấu một thứ gì đó rất quan trọng ở nơi này. Dương Kiều phỏng đoán là bí kíp tu luyện thuật pháp, cho dù không phải thì nhất định cũng là một kiện pháp khí không tầm thường, hoặc là một loại thiên tài địa bảo nào đó trong truyền thuyết, mặc kệ là thứ gì, cũng khẳng định Là có thể giải quyết được ông cậu lâm hòa của mình Chuyện này xem như là bí mật lớn nhất của Dương Kiêu Hắn lo rằng sẽ bị hai con yêu quái trước mặt cướp mất Cho nên mới không nói ra Không ngờ bí mật của mình cuối cùng Lại bị chính miệng yêu quái nói ra mới chết chứ Lâu này trong lòng lục vô kỳ càng thêm dối bởi trư công lĩnh mà hắn nhắc đến Đúng là địa điểm lão yêu vương cương biển Cất giấu thân thể yêu thần gần dà cách người mà mình vẫn coi như bạn bè kia đã biết đến từ sớm rồi, lại không hề tiết lộ cho mình. Trước kia khi còn là người, hắn có thể biến thành trường sinh bất lão chỉ là nhờ viên thuốc của Vân Thiên lâu chủ Cơ Lão. Ngay từ đầu, Lục Vô Kỵ muốn kết minh với Cơ Lão, nhưng sau lại thấy Cơ Lão chịu bất sức mạnh của mình cho mấy cái thần thức, thực lực suy yếu đi rất nhiều, Lục Vô Kỵ mất từ bỏ ý tưởng hợp tác với gã và Cơ Lão năm đó, Bùi Đưa Lục Vô Kỵ vào Vân Thiên Lâu làm lâu chủ. Có điều, về sau nhận thấy thuật pháp của hắn ngày càng mạnh mẽ hơn, lo rằng không thể khống chế được người này, cho nên sau này không hề đề cập đến nữa. Lục Vô Kỳ khi đó có gì đều nói với Cơ Lão. Lâu chủ cũng biết hắn mới luyện chế ra yêu thể mạnh mẽ cường đại nhất trên đời, nên rồi biết thế mà lại vẫn giấu kín những gì mình biết đưa chồng thằng oắt con Lưu Dương Kiêu, cũng không chịu tặng cho Lục Vô Kỵ, coi như ban ra một ân tình. "Chư công lãnh gì đây?" Trở đã. Ông đây ngẫm lại một chút xem nào. "Chư công lãnh gì đó, chỉ là nơi cất giữ các thứ đồng nát tiền của ngươi muốn, phải vậy không?" Thấy bầu không khí trở nên kỳ quái, Bạch Vô Cẩu hiếm thấy động nẵng một lần. Yêu vương nghiêng đầu Nhìn lục vô kỵ và Dương Kiêu Đều đã biến sắc mặt Quay sáng nói với Dương Kiêu Chưa còng lĩnh Công đả nơi ngươi muốn đến nhỉ Thế là hai người ngươi Động độ nhau <cười> Bài vô câu từ đầu Còn có chút thiện cảm với Dương Kiêu Nhìn lúc nghe thấy hắn Từng hầu hạ bên người Vấn thiên lâu chủ cơ lao Thì chút thiện cảm ấy Cũng biến mất rồi Có điều so kỹ ra Thì hắn càng mong muốn Lục Vô kỷ chết sớm hơn Tên thổ lộ bắt chước bộ dạng cha ruột của mình Cười khà khà với Lục Vô kỷ Rồi tiếp tục nói <cười> Giờ thì hay rồi Người không phải hàng độc quyền Thế thì nói xem Lục Vô kỷ ngươi còn muốn bám víu vào cái gì Mà tiếp tục tồn tại Bây giờ ông đây giết chết ngươi rồi Bảo Dương Kiêu dẫn đến chư công lĩnh Dương Kiêu nói Một lệnh bí kíp gia tăng thuật pháp Bài hạ thử ngẫm lại xem Lệnh tôn sẽ để ý đến bí kíp của Dương Kiêu sao Lục Phúc Kỳ khét cười một chút Nói tiếp Ta nghi vừa rồi Chỉ là trùng hợp mà thôi Bí kíp Dương Kiêu muốn là bảo vật ta muốn Đều khác nhau Nhưng mà cùng trên Sơn Lĩnh Trừ công lĩnh tuy rằng Không rộng lớn bằng yêu Sơn Nhưng các dấu đổ ở đó Thì cũng không thể dễ dàng Mà tìm ra ngay được Bạch Vô Cầu lại nghi ngợi hồi lâu, vẫn cảm thấy nếu chưa tìm được món bảo vật lục vô kỵ nói mà đã giết chết hắn thì có chút mạo hiểm. Một khi bởi vì chuyện này mà không thể tìm được món đồ ông giả muốn lại bị quả trách thì thật là không đáng. Cuối cùng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn cho đến khi lấy được cái thứ đồng nát kia. Theo yêu cầu của Bạch Vô Cầu, Dương Kiều lấy bàn đồ mà Cơ Lao đưa ra cho mình Đưa cho mình ra Lục vô kỳ đứng bên cạnh yêu vương ghé mắt điền thử Hải mắt tư khắc sáng rực lên Hắn lặng lặng liếc nhìn bách vô cầu một cái Rồi làm như chưa xảy ra chuyện gì Cuối đầu đi theo phía sau yêu vương Ông này thấy chưa còng lĩnh rồi Thế bây giờ chúng ta đang ở đâu Bách vô cầu giật lấy bản đồ trong tay dương kiêu Nhìn đến nhìn lại mấy lần Vẫn không biết nơi mình đang đứng Là ở cái chỗ quái nào trên bản đồ Dư kiều lặng lẽ lấy lại bản đồ trên tay yêu vương Cười nịnh nọt nói <cười> À ta đến sớm hơn một chút Đã tìm hiểu rõ ràng rồi Mình rơi vô biển thật sự quá rộng lớn Bản đồ này chỉ vẽ được một góc thôi Vị trí hiện tại của chúng ta Cũng không nằm trong phạm vi bản đồ Có điều chỉ cần cứ đi tiếp về hướng đông Là có thể điền thấy vị trí Kinh cức cốc trên bản đồ Gặp được kinh cức cốc Là chúng ta có thể sử dụng tấm bản đồ này rồi Dương Kiêu nói xong, lại hết sức tự nhiên cất lại bản đồ vào trong người mình. Kinh cức, nghĩa là bụi gai, cũng là kinh cức trong tên tác giả Thanh Quỳ Kỳ Sự. <cười> Phiền quá đi mất. Mạch Vô Cầu cũng không quan tâm bản đồ trong tay ai. Lập tức bảo Dương Kiêu đi trước dẫn đường. Hàng sạch theo lục vô kỳ đi theo phía sau. Hướng về phía đông một đường đi tới, kinh cức cấp trong lời Dương Kiêu nói. Bí giới vô biên rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của Bách vô cẩu, ặc trừng đã đi suốt một ngày một đêm mà vẫn chưa nhìn thấy kênh cức góc gì đó, thỉnh thoảng lại gặp quỷ vật đi loạn khắp nơi. Tin tức lại có nhiều người khác xông vào minh giới vô biên, hiện giờ đã truyền khắp Minh phủ. Diêm quân nổi trận lôi đình, bất đích đến minh giới vô biên truy nã kẻ xâm nhập, bảo chúng coi minh giới vô biên là nơi nào chứ? Chỉ trong vỏn vẹn một ngày, Diệm quân đã ra lệnh mới Nếu có ai bắt được bất luận kẻ nào tự ý xông vào minh giới vô biên Đều được đặc xá rời khỏi chỗ này Còn có thể đầu thai vào nhà vương công quý tập chương 410 Hùng quỷ bách vô cầu Hùng quỷ Con quỷ hung hăng táo tận Từ khi có minh giới vô biên đến nay Chưa từng nghe nói qua Có ân điện lớn đến vậy Toàn bộ minh giới vô biên đều sôi sụp cả lên Bây giờ khắp nơi đều là quỷ vật Đều vô trang sẵn sàng Đám quỷ vật này lúc còn sống Đều là loại coi trời băng vung Là ma quỷ Rồi lại càng thêm bá đạo lộng hành Có kẻ tung tin vịt rằng Mấy người xâm nhập minh giới vô biên Đang trốn trong một khu nhà trên núi Thế là Lì có vô số quỷ vật đuổi giết tới Sau khi lên núi Thì bất kể là người hay quỷ Đều giết thêm một lần Kết quả là đã giết sạch tất cả quỷ vật vốn có ở trên núi luôn. Chuyện như vậy một khi đã mở mạng thì không thể nào kìm hãm lại được. mọi người tự ý xâm nhập minh giới vô biên giờ đây, trở thành bảo bối ai cũng muốn tranh giành. Về để tìm mấy người này, quỷ vật trong minh giới vô biên không tiếc sát hại đồng bọn. Có thể nào cũng không thể để mấy người đó rơi vào tay kẻ khác. Thậm chí còn xảy ra chuyện quỷ vật kết bè với nhau. Đi tấn công âm ty Mà nếu là trước kia Có dọa chết bọn chúng Cũng không dám xuống tay với âm ty cay ngục Cháu lục Minh rơi vô biên loạn cao cao Bách vô cầu tiếp tục Dân theo dương kiều và lục vô kỷ Tiến về chư công lĩnh Về để giảm bớt nước phiền toái không đáng có Dương kiều đã phủ lên cơ thể Bách vô cầu và lục vô kỷ Một tầng khí tức của ma quỷ Trở thành thanh niên mặt trẻ măng này Thuật pháp ngà mở Sau khi hắn thi triển thủ đoạn rồi Thì ai nhìn thấy ba bọn họ Cũng đều cho rằng là ba con đại quỷ vật Đặc biệt là lục vô kỷ Trông như một bóng đen Quỷ vật bình thường nhìn thấy hắn Đều chỉ thấy âm khí dày đặc mịt mù Cứ như vậy Ba bọn họ đi một đoạn đường Gặp phải quỷ vật nào Trông thấy tướng máu của cả ba Thì cung đều vòng qua hết Đến đầu ngày thứ ba Rốt của cũng đến một sơn cốc Kẹp giữa hai ngọn núi Trước khi đến Dương Kiêu Công đã hỏi thăm rõ ràng Nơi này đúng là điểm mốc Ở một góc bản đồ Kinh Cức Cấp Chỉ cần băng qua Sơn cốc này Đi theo chỉ dẫn trên bản đồ Là có thể đến được trư công lĩnh Trong một ngày đường Vốn tưởng rằng băng qua Sơn Cấp Là có thể đại công cáo thành Nào ngờ đâu Ngày lôi vào Sơn Cấp đã tụ tập Vô số quỷ vật Bọn chúng kiểm tra từng con mạ bóng quỷ Ra vào Kinh Cức Cấp Chỉ cần phát hiện ra có gì không đúng Là lập tức ra tay hạ sát ngay Dù sao là người dám tự ý Xông vào minh giới vô biên quá ít Mà quỷ vật đang lùng sụp xung quanh Cũng không nhiều Giết một con là bớt được một con Bởi đi một nhân tố tranh cướp Kẻ xâm nhập Hiện giờ mấy tuyến đường quan trọng trong minh giới vô biên Đều đã được đám quỷ vật thiết lập Trạm kiểm soát Sàng lọc ngăn chặn kẻ xâm nhập Kinh cước cấp Là vùng trũng hẹ Kinh Cức Cốc là vùng trũng, kèm giữa hai ngọn núi, chỉ có một đường đi vào. Dương Kiều cẩn thận kiểm tra quỷ khí trên người Bách Vô Cầu và Lục Vô kỵ đã hoàn toàn lẫn át yêu khí vốn có của cả hai. Hắn nhìn thế nào cũng thấy không có sơ hở. Lâu này, mấy dân theo hai con yêu quái, cùng nhau trà trộn vào một đoàn quỷ vật đông đúc, chờ đợi đi qua Kinh Cức Cốc. Một người hãy yêu bọn họ, để cách đáng quỷ vật canh trừng càng lúc càng gần. Cuộc đối thoại của đám quỷ kia phía trước cũng chuyển đến đây, cũng chuyển đến bên tay. Người đi qua kinh cước cốc làm cây rẻ. Có phải biết được tin tức của kẻ xâm nhập để định đi ăn mạnh không? Ta ở núi mặt Cương. Đầu bên kia kinh cước cốc. Ngày nói gần đây, có kẻ tự ứ xâm nhập bên dưới vô biên. Lao đại nhà chúng ta sai ta ra ngoài rõ la tin tức. Vì đại ca này có rảnh thì đến núi mặt Cương của chúng ta Ở chơi hai ngày Tại đây nhất định, nhật tình chiêu đãi hoa ra huynh đệ là người ở núi Mạc Cương sẽ nói, dễ nói Phía sau người Có phải kẻ xâm nhập không? nó được một nửa Quỷ vật gắt chạm đột nhiên Chỉ vào phía sau con quỷ Đang muốn qua ải quát lên con quỷ núi Mạc Cương Sợ rút bắn người Đang định quay đầu nhìn lại Thì quỷ vật gác chạm Đã bất ngờ rút đau bên hông ra bột nhát xuống đầu nó, ném mắt đã bị chém bay đầu, con quỷ không kịp dế lên một tiếng đã lăn xuống đất, những quỷ vật khác làm như không nhìn thấy gì, tiếp tục xếp hàng, tuần tự từng con tiến về phía trước. "Ê Dề Đại, không phải mới vừa rồi Sương huynh gọi đệ đây sao?" Nói hai câu, đã ăn bột nhát đau rồi. "À có còn Vương pháp nữa không?" Vô Cẩu có mấy khó hiểu, tiếp tục nói với Dương Kiêu và Lục Phục Kỵ bên cạnh mình. Đang yên đang lành Giết nó làm gì Ông đây không hiểu nổi Thịt chỉ có một miếng Lại có bao nhiêu cây miệng chờ ăn Muốn ăn thịt Thì phải khiến người khác ngậm miệng lại Thầy Bạch Vô Cầu dần như Vẫn còn chưa hiểu rõ Lục Vô Kỳ thấp giọng tiếp tục giải thích Nếu để con quỷ đó Về đến núi Mạc Cương Thế thì sẽ lại dân đến thêm đống Thêm một đống cây miệng chờ ăn thịt nữa Diệt khẩu như vậy Bật được hẳn mấy cái miệng là không chừng đám quỷ vật gác chạm Có thể ăn được thịt đấy Trong khi lục vô kỵ nói chuyện phía trực đã có một đoàn quỷ vật Đông đúc được cho qua Tuy bất bọn chúng cũng đều đang đi tìm Kẻ xâm nhập Bạn đang dị đối phương số lượng quá đông Quỷ vật gác chạm không dám tùy tiện ra tay Chỉ có thể thả bọn chúng cho đi qua Sau khi đoàn quỷ vật kia Đi vào Thì đến lượt nhóm ba người bách vô cầu Quỷ vật gác chạm chặn bọn họ lại. Trên dưới đánh giá ba con quỷ vật một lượt. Sau đó theo lệ mà hỏi. Bà cả người, Để nâng kinh cước cốc làm cây rẻ. Có phải từ đâu à, hỏi thăm được tin tức của kẻ xâm nhập, giờ định đi vào, Bắt người lĩnh thưởng ăn mảnh một mình. Còn không phải thế sao? Bách vô cầu đứng bên cạnh con quỷ rông lên một tiếng, Chân cho nó liên tục, Lùi về phía sau. chưa đợi nó kịp lui được mấy bước, Ngưu Vân Đản Nhiên thỏ tay, vờ một cái, túm lấy cổ con quỷ kéo nó lại gần mình, gần như là dán sát mặt vào mà nói. "Ao đại nói, mấy kẻ kia đắc ở bên trong, bây giờ muốn vào trong đó bắt người lĩnh con trai ta, ngươi còn định giết khẩu thằng bố ngươi ở đây hả?" Trong khi nói, bắt đầu siết bàn tay đang bóp cổ con quỷ, sau mà nó lập tức biến thành màu đỏ tím, đám quỷ vật bên cạnh nghi tên to con này Ngang ngược như vậy Cùng nhào nhào vọt lên Tự rút bình khí trên người ra Là hét hăm dọa tên thô lỗ Buồn hắn buông con quỷ kia xuống Kẻ lỗ quỷ cải trần đánh rắn Mặc quần ị kết Ăn phân các ngươi Còn học đòi eh, Chắn đường cha các ngươi hả Lúc trước mẹ các ngươi đẻ ra Không dạy là gặp cha các ngươi Thì phải nói chuyện đàng hoàng hả Bạch vô cầu vừa nói Vừa ném con quỷ đang túm trong tay Vào bên trong kinh cức cấp Yêu vương ra tay không hề nương nhẹ Chỉ cần thấy con quỷ bề ném đi Liền mất dạng luôn Nhìn thế nào, công thấy chắc hẳn Là nó chết thêm một lần nữa rồi Để tên cao to đen thui Bộ dạng hung thần ác sát Đám quỷ vật sợ hãi sôi nổi Lùi hết ra sau Chỉ sợ chậm chân để bị tên này Bắt được xé xác Lao đài, ngài dừng tay đã Để bà ta, trùng đò không hiểu chuyện Ngài coi như nể mặt ta Lúc này Dư Kiêu làm bộ làm tịch Lại gần kéo tay Bách Vô Cầu Thanh niên này tưởng rằng Bách Vô Cầu đang diễn kịch Không ngờ mình Đã đến giữ lại rồi Mà con yêu quái vẫn không có ý định dừng tay Cuối cùng Con kéo luôn Dương Kiều đánh về phía đám quỷ vật Đang tụ tập Dọa cho đám quỷ gác chạm Sợ vỡ mật keo nhau bỏ chạy tư tán Chê, Có giỏi thì các người đừng có mà chạy Ông đệ bóp chết từng con một Cái lô khốn kiếp Heo sinh chó giữa các ngươi Đội đánh một hồi Mày vào cầu bị Dương Kiều ngăn cản Không bắt được con nào nữa liền chỉ tay vào đám quỷ vật Đang nháo nhào bỏ chạy Mà chửi ầm lên Lâu hắn mắng chửi Chỉ biết mắng cho sướng miệng Cùng không động não làm gì Thế là quên mất mới vừa rồi Còn tự xưng mình là cha của đám quỷ vật Bây giờ mấy câu chửi heo sinh chó dưỡng Coi như tính cả mình vào luôn Lâu này Tràm quyền sát đã bị bách vô cầu phát tanh bảnh Hà liền dân theo dương Kiêu và lục vô kỷ Ngay ngang đi vào kinh cức cấp Yêu vương chỉ cần trông thấy bóng quỷ nào thò đầu ra Là lập tức nhào đến ngay Dọa cho đám quỷ gác chạm vừa rồi Chỉ dám đứng từ xa màn nhìn Được nói là đi ra đánh lại Ngay cả la gan cãi cỏ cũng không có nữa Bây giờ bất kể là quỷ vật gác chạm Hay là đám quỷ ngán ở đường Hay là đám ma quỷ ở xa Đứng hóng trò vui Thì trong lòng đều có chung một ý tưởng đã không chừng lần này Người bắt được kẻ xâm nhập Là ba con quỷ vật kia cũng nên Mà thấy bóng dáng ba bọn họ Sau sửa biên mất bên trong kinh cước cốc Bắt chật nghe thấy phía sau Có tiếng nói vang lên Từ khi nào mình rơi vô biển xuất hiện Hùng quỷ như các người chứ Tại sao ta không biết Hay là nói các người căn bản Không phải quỷ vật gì hết Nghe thấy giọng nói này, Bạch Vực Cầu ngoái đầu lại nhìn thử, liền thấy ở vị trí trạm kiểm soát ban đầu xuất hiện một đội quỷ vật trên dưới 100 con, trên người mặc áo giáp mỏng màu đen, tên đạo tặc tới đều trông có vẻ cứng cáp rắn rỏi. So sánh với đội ngũ quỷ vật này và đám quỷ gác trạm vừa rồi, quả thực là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Giờ phút này, Đám quỷ vật hóng chuyện xung quanh Đều sôi nổi quỷ xuống Bay lại đội ngũ này Viện tung hô bọn họ Là âm ty đại lão gia Hết chương 410 Hết mất 5 chương của phần đọc ngày hôm nay rồi Đang hay quá Đang vào đà lại phải dừng rồi <cười> Đang hay nhỉ Hết mất 5 trường rồi Hết 5 trường các bạn À, kìa bạn Phương, Phương Trinh kìa. Phương Trinh bình luận gì kìa. Con trai gốc là yêu thần. Vì hồn phách bị thương, nên hơi chập trang. Yêu quái rất thần phục. Người lâu lâu xuất hiện nói chuyện ôn hòa là Bạch Trọc Còn Bách Vô Cầu ở trong hải nhãn là em trai của Bách Cương. À. À. À thì hoa ra là là, là là bản thân là yêu thần sẵn rồi. Còn em trai của của của của Bách Vô Cầu lại ở trong Hải Nhãn à. Anh ta không hiểu. Bây giờ thì đã rõ rồi. Con trai ngốc là yêu thần Vì hồn phách bị thương Nên hơi chập trang Yêu quái rất thần phục Người lâu lâu xuất hiện Nói chuyện ôn hòa Là Bạch Chọc Bạch Chọc anh biết rồi Bạch Chọc là yêu đế Còn yêu thần Yêu thần yêu đế Trong cùng một thể xác Còn Bách Vô Cầu Ở trong hải nhãn Là em trai của Bách Cương à. Ok các bạn nghe Chắc cũng hiểu hiểu Cảm <cười> ơn Chúng ta cùng để lại bình luận để chúng ta bàn luận về cái phần ngày hôm nay nha Về thân thế của Bách Vô Cầu nha các bạn Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Thành đua đi thu âm dân gian dị chuyện rồi là dân gian ngụy văn đây Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon Phần ngày hôm nay thì đọc cũng ổn ổn đấy Chắc là không phải cắt đâu. Cắt cắt ghép thì có gì mai cắt Không thì thôi Bye bye cả nhà Chắc là vẫn phải cắt ấy. Cũng vấp hơi nhiều mà cắt thì phải để mai cắt